Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn Hôm nay Yên Như thân mời các bạn nghe tiếp chương 29 của tiểu thuyết Vương Triều sụp đổ Qua vụ mưu sát không thành Bị quý ly quật lại Không những đế nghiễn bị treo cổ Mà hàng chục viên tướng khác Một số các quan đại thần Và hàng trăm người có liên lụy đều bị giết Không khí trong triều chìm hẳn xuống Các quan như gà phải cáo Không còn ai dám hé môi nữa Ngay cả tướng quốc thái úy Trang định vương ngạc Cũng tiêu nghiệu như mèo mất tai. Ngạc đã tìm ra kẻ tiết lộ cơ mưu Chính là vương nhữ mai Nhưng mai vẫn cứ nhân nhơn, Tướng quốc cũng đành chịu Vương ngạc tự nhủ Làm gì quý ly Không biết ta dính vào vụ này Thế mà y vẫn không đã đồng gì tới Hắn là y định diệt hết vây cánh ta Rồi mới quay sang diệt ta Tiếc thầy, chính phụ vương lại tiếp sức cho kẻ thù Thời trước sau, ta cũng phải chết về tay y Nỗi niềm không biết giải tỏ cùng ai Ngay việc gặp mấy người em bất hạnh của Linh Đức Vương Tướng Quốc cũng ngại Lại nói về gia cảnh của Duệ Tông Sau khi ông bỏ mình trên đất chim, thì ít lâu sau, vợ ông, vì không muốn tận mắt thấy con mình bị giết, nên bà cũng tự xử trước rồi. Nay đến lượt Nghiễn chết nữa, mấy người em trở nên hoang mang hải sợ. Người em kế của đế Nghiễn là Nguyên Diệu, đem liêu thuộc lên thuyền chạy vào phía nam, rồi sang hàng chế bồng Nga. Chế Bồng Nga được nguyên diệu nên biết rõ nội tình Đại Việt Đã rối lại càng thêm rối Ông bèn triệu đại tướng là Ngài Cùng các bầy tôi tâm phúc bàn kế chinh phục Đại Việt Chế Bồng Nga nói Nội tình Đại Việt hiện rối ren như những ngày cuối của Nhật Lễ Tiếm Quyền Tuy vậy, binh lực của họ so với ngày ấy yếu hơn nhiều Quý Lì thao tốn triều đình Thâu tóm vằn võ Người tôn thất Cũng không làm gì được Ngày đến tướng quốc Con của nghệ tông cũng bó tay Quý Lì đứng được Là vì mọi việc Y đều nhân danh nghệ tông mà say khiến Việc giết đế nghiễn Mưu ở Quý Lì Nhưng nghệ hoàng tuyên sử Vậy là lòng dân Hờn oán Người tôn thất cúng hơn oán quý ly. Nay ta có thể dùng nguyên diệu dựng cờ nghĩa, diệt quý ly, khôi phục lại ký cương rừng mối như xưa kia, cung định vương phủ giấy nghĩa, diệt giường nhật lễ. Các ông nghĩ sao? Trế Bồng Nga vừa dứt lời, la ngài liền đứng dậy thưa. Bệ hạ mu sầu, chúng thần không dám làm bạn, nhưng tình thế hiện nay có cần phải dừng lại con bài vương hút không? Ý thần là không cần. Đại việt ví như một ngôi nhà cột kèo đâm mọt ruộng, tường vách đều xiêu vẹo, chỉ cần một trận gió nhẹ là đổ sập. Tại sao ta không làm cái trận gió ấy cuốn đi cho nhanh có hơn không? chế bồng nga tươi cười. <cười> ta hiểu ý Khanh, thôi được, ta dùng nguyên diệu làm kẻ dẫn đường và nhận mặt tù binh. Từ nay, ta chinh phục đại việt bằng kế sách sau đây. Các vùng hóa Châu, Hoang Châu, Ái Châu chiếm đến đầu giữ đất đến đấy. Chiêu dụ dân tứ tán cho về làm ăn, tha hết tô thuế sưu dịch trong dân kẻ nào tình nguyện xung quân thì cha già mẹ yếu được nhà nước Cham Ba chu cấp. Mặt khác, ta dùng binh mạnh đánh thẳng vào Thăng Long. Cứ vài tháng lại đánh một trận như thế, khiến vua tôi Đại Việt phải co cụm lại một chỗ. Ta sẽ vây rồi diệt gọn. Kỳ trước, ta đã thử tiến bằng đường bộ, chỉ còn vài chục dặm nữa là vào được Thăng Long. Như vậy không phải họ chỉ yếu, chỉ sờ hở mặt thủy, mà ngay cả mặt bộ cũng yếu lắm, cũng trống trải lắm. Vậy các ông cứ theo kế của ta mà trường kỳ chinh phục. Quả như ý của chế bồng Nga, tháng 10 năm ấy, quân Kim Thành ào ạt tiến đánh ba châu suốt một giải từ Hóa Châu đến tận Ái Châu. Quân Triều Đình... Do Nguyên Nhung Hành Hải Tây Đô Thống Chế Lê Quý Ly đốc xuất, có các tướng hùng sói giới quyền như Nguyễn Đa Phương, Phạm Khả Vĩnh, Chu Bỉnh Khuê, Phan Mảnh, Quyết Tâm, Cự Địch. Quân giặc kéo cả hai mặt thủy bộ đánh nhiều vũ bão. Quân ta đóng cọc ngang dòng sông không cho thuyền giặc qua. Giặc đắp chặn dòng sông chính phía Thượng Lưu. Ngày hôm sau... Giặc ém quân và voi mai phục Còn quân bộ giả bỏ lều trại Rút chạy Quý Ly sai quân ta nhổ cọc Nhấp tề hai đường thủy bộ Đuổi theo giặc mà đánh Lập tức giặc tháo nước sông Từ thượng lưu cho tràn xuống Rồi quân phục, voi phục Đổ xô ra chặn đánh quân ta Quân ta xéo lên nhau mà chạy Chết vô số kể Quý Ly vội giao binh quyền Cho tướng Phạm Khả Vĩnh còn mình chạy trốn về thăng long phạm khả vĩnh nguyễn đa phương hai tướng đang bị giặc khép dần vòng vây đêm xuống hai người bàn nhau cách ứng phó đa phương nói thế giặc đang cường quân ta bị thua mấy trận liền tinh thần binh sĩ xuống lắm bây giờ có liều chết cũng chỉ là dốc túi đánh nước bạc cuối cùng sao bằng ta lừa giặc để rút cho em Bảo toàn lấy lực lượng Lo cư giặt lâu dài Phạm khả vĩnh đáp tướng quân nói rất đúng Ta phải rút hết trong đêm này Nếu không thì không thể rút được nữa Rút Nhưng các tướng làm như là tiến quân Khiến giặt không ngờ Tức là các thuyền lớn xếp hàng chữ nhất Dăng kín mặt sông Rồi đóng cọc neo lại Trong thuyền vẫn lặp lòe ánh lửa, cờ xí văng mắt khắp mặt sông. Đó đây một vài tốp quân treo, tiểu ý, hoặc nơi này trống điểm căng, bang, nơi kia trống độ nhiệt, do... rồi dùng toàn thuyền nhỏ chuyển, lấy hậu quân làm tháng tiền tháng quân. quân, đến canh ba thời rút hết. Cục rút lui này của hai tướng khiến giặc chân hững, và vì thế Chế bồng Nga không cho là ngài tiến binh ra Thăng Long nữa. Là ngài hỏi, Tàu bệ hạ, quân Đại Việt thua mấy trận liền, sợ oai bệ hạ chúng chạy dày. Sao không thừa thắng đánh thốc vào Thăng Long, bắt vua tôi nó đem về chàm bà trị tội Bồng Nga cười dẻo, Há há há, ông tưởng thắng họ dễ lắm sao? trước đây ta cũng tưởng quân nó tàn rã, tướng nó hèn, nhưng cứ xem việc quân đại việc thoát khỏi vòng vây trước mũi quân ta đêm qua đủ biết họ vẫn còn tướng giỏi, quân họ cũng còn nghiêm, chưa thể nôn nóng được. Quý ly trốn chạy về Thăng Long vẫn đinh ninh quân ta bị giặc hãm sẽ không có đường về. Ai ngờ các tướng Nguyễn Đa Phương Phạm Khả Vĩnh đã xoay chuyển được tình thế, biến nguy thành an. Sau khi rút quân an toàn, bèn lập lại phòng tuyến ngăn giặt, khiến chúng không dám tiến sâu vào đất ta nữa. Tin ấy bay khắp thăng long, Quý Ly có vẻ thẹn, liền xin giải quyền cầm quân. Thấy vậy, Nguyễn Đa Phương càng lên mặt, chê Quý Ly là bất tài, chưa giáp mặt quân thù đã tháo chạy. Đa Phương hỗn hào, không nể mặt Quý Ly cũng không nghĩ đến tình huynh đệ nữa Ông quyết loại bỏ Đa Phương cấp kỳ Lấy tư cách là tri khu mật viện sự Quý Ly xin ý kiến nghệ tông để cáo giác Đa Phương Nghệ hoàng hỏi lại Tà tưởng Đa Phương là nghĩa đệ của Khánh Có gì thì che chở cho y chớ sao lại cáo giác Quý Li sụp lại, đội ơn Hoàng thượng già ưng, thần không thể đặt việc nhà trên việc nước. Thà thần mang tiếng bất nghĩa còn hơn mang tội bất trung. Thượng hoàng vỗ về khen mãi không thôi. Ai, nếu những người ở các cường vị thèn mấy quốc gia đều có bụng thờ vua như khanh, thì nước lo gì không mạnh. Giặc nào còn dám dòm ngó núi sông ta Vậy chơ Đà Phương có tội gì Khánh nói ta nghe Vì đã sắp sẵn mưa mẹo ở trong đầu Quý Ly vừa nói vừa rưng rưng lệ Muôn Tâu Tội thần là ở chỗ nể nàng Nghe kế của Đà Phương Nên quân ta mới từ thế thắng chuyển qua thế thua thần cũng đã vì tình anh em mà ấn nhận nhận lỗi về mình. Không ngờ đa phương kiêu ngạo, hỗn hào, không còn coi ai ra gì nữa. Nếu không trách phạt rằng đè, mầm loạn sẽ nảy khắp trong quân. Xin bệ hạ trước hết trị tội thần vì đã không nghiêm. Sau đó xin bệ hạ trị kẻ làm tướng không lường được mưu giặc. Lại vì kêu căng tự phụ Xuyết nguy cho xã tắc Khánh không có tội gì cả Nghe Tông nói Người đứng đầu Không phải lúc nào cũng gạt ra ngoài Tất cả các kế sách của thuộc hạ Tôi là ở lũ thuộc hạ Đã dân kế hèn Để khanh phải vất vả Xuyết nguy đến tính mạng Theo ta Nên trị tội nhẹ đa phương Để rằn đe Quý ly rập đầu tâu Thánh thượng anh Minh soi xét Đa phương là đứa Có sức khỏe hơn người Lại võ nghệ cao cường Nếu chỉ trách phạt để rằn đe Thần sợ nó sẽ Trốn sang người Minh Hoặc chạy sang chim thành Như vậy có khác gì thả hổ vào rừng Để gây mối họa về sau Chỉ bằng giết quách đi Vua nghe theo lời quý ly Bắt giam Đa Phương Rồi ban cho ông một giải lụa Cầm giải lụa trong tay Đa Phương thàn thở <cười> Ta vì tài mà được quý trọng Lại cũng vì tài mà chết Chỉ tiếc thân Nam Nhi Không được chết nơi chiến trận Mà phải chết vào tay kép phản băng Nói rồi buộc giải lụa lên xà nhà tự vẫn Nghe tin Nguyễn Đa Phương Là một tướng giỏi bị vua Trần giết Chế bồng Nga mừng lắm Sai la Ngay gấp gáp sắp sửa binh thuyền Tiến đánh Đại Việt Mùa đông Quân Kim thành rầm rập tiến vào cửa bể Đại An Được tin Vua truyền Trần Khát chân vào bệ kiến lại nói Trần Khát Chân đúng năm 18 tuổi xin đem cả gia binh đi đầu quân đó là một sự lạ ngày hoàng đã gặp và khích lệ lại cho coi quân Long Tiệp không phụ lòng vua Trần Khát Chân ra sức luyện rèn các tướng lão luyện đều khen Khát Chân to lộ một tài năng siêu việt thấy Trần Khát Chân vào Ngày hoàng bèn vẫy lại bên Long án Tay ngài nắm lấy tay khác chân nói Thế nước suy, giặc chim khinh nhờ Các tướng đã ra quân, nhiều phen Đều bị chế bồng Nga đánh bại Này ta xem cháu tuy là tướng trẻ Nhưng ai cũng khen cháu có trí lớn Thật là hổ phụ sinh hổ tử Giặc đã vào cõi Ta ủy thác cháu đem quân chặn giặc Triệu đình trong cậy nơi cháu Ta chỉ ngại có một điều Trần khác chân quỳ lại Xin Thượng Hoàng cho thần nghe điều qua ngại ấy Ta chắc cháu dũng ắc có thừa Nhưng chưa trải qua chiến trận Mà chế bồng Nga Lại là một tay lão luyện quý quyệt Ngô nhớ xảy ra điều gì sơ suất Thì ta còn sống sao được nữa Trần Khát Chân xúc động rõ nước mắt lại Thần tuy còn trẻ Chưa trải trận mà, Nhưng thần chịu ơn sâu dày của Thượng Hoàng Lại được hấp thụ dòng máu của tổ phụ Cùng khí hạo nhiên sông núi Từ thời trùng hưng Thần xin ghi lòng tạc dạ Lời dạy của thượng hoàng rằng Chế bồng Nga là một tướng lão luyện quỷ quái Để không bao giờ lơi lỏng sự phòng bị Nhưng thần xin hứa trước bệ rồng Nếu không đánh tan được giặc chim Lấy đầu chế bồng Nga về dân trước trướng Thời, thần không bao giờ dám ra mắt bệ hạ nữa. Nghệ tông nước mắt vàng dụa, tay già run run tháo chiếc đai ngọc ban cho Trần Khát Chân. Trần Khát Chân lùi ba bước quỳ xuống, hai tay nâng chiếc đai ngọc đặt vào long án. Bệ hạ ban, thần xin nhận, mong bệ hạ gia ân cho thần lưu gửi tại đây, bao giờ lấy được đầu chế bồng nga đem về dân nơi cửa khuyết xong thần mới dám nhận lại đai ngọc này trần khát chân vừa bái vừa lui nghệ tông xúc động không đứng lên được ngài tiến vị tiểu tướng quân bằng ánh mắt nồng ấm đậm lệ trần khát chân đốc xuất quân long tiệp hợp sức cùng tướng quân hoàng phụng thế coi quân tả thánh nhật Chu sự xuất quân từ bến Đông bộ Đầu, xuôi nước đến mờ tối hôm sau thì gặp giặc ở Hoàng Giang. Thấy đây là khúc sông hẹp, không thể bày trận, lại chưa có quân kỵ mai phục trước trên bờ. Nếu có khai chiến thì trận thế cũng nhì nhằn khó thắng. khác chân tự hẹn với mình. Đã đánh là phải thủ thắng để lấy khí thế cho quân. Nghĩ vậy, tướng quân bèn lấy hậu quân làm tiền quân, còn tiền quân thì đoạn hậu lui về giữ tại cửa sông Hải Triều. Xin có chú thích. Hải Triều, đây là chỗ gặp gỡ giữa sông Luộc với sông Hồng, giáp giới Ba Tỉnh, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định. Hết chú thích. Quân Kim tuy phát hiện ra quân Đại Việt, nhưng vì trời sẩm tối, lòng sông hẹp, Hai bên bờ dốc, cây cối rậm các rạp các Nghi có quân phục nên chế bồng Nga cho dừng hóa, đoàn hải, chiến thuyền lại Quân chim chặn giữ hai đầu trên dưới khúc sông trải dài gần hai chục dặm Và đổ quân lên bờ hạ trại Trần Khát Chân cho quân chiếm giữ các địa thế lợi hại Lập thành các doanh trại thủy bộ liên hoàn, Hai quân dựa vào nhau tiếng lui đều có thể yểm trợ cho nhau. Cũng trong đêm ấy, Trần Khát Chân cho lập một hệ thống nghi binh. Dọc hai tiền sông, cứ chỗ nào thưa thoáng thì cho đốt lửa, khói âm ỉ bốc cao hàng mấy chục trượng. Chỗ nào bên bờ tre lâu, rậm rạp thì tịnh không có dấu hiệu gì. Chỗ thì cờ xí cắm rợp trời, chỗ thì trống điểm thì thùng chỗ thì càng hiệu xuất quân. Nhưng quanh cửa hải triều, tỉnh không thấy một chiếc thuyền, một bóng quân, một lá cờ nào xuất hiện. Trần Khát chân chiếm ưu thế về địa hình, lại có quân bộ, quân kỵ mai phục với hàng vạn nỏ cứng, tên độc, hỏa pháo, cự thạch pháo, song xảo, ngũ xảo pháo, yểm trợ. Thành thử nếu giặc lọt vào, thì một đánh mười vẫn dư sức. Mờ sáng hôm sau, chế bồng Nga cho nhổ trại tiến quân. Đi được chừng non chục dặm, thì trời sáng rõ. Chế bồng Nga đứng trên đỉnh lâu thuyền, quan sát thấy cảnh tượng hư hư thực thực bày ra suốt dọc hai triền sông. Cũng vừa lúc thuyền viễn thám, tuần thám và ngựa lưu tinh chạy về bẩm báo các điều trông thấy tại trung quân. Chế bồng Nga còn đang phân vân Nửa ngờ rằng có quân phục Nửa tin rằng đây là kế của quân Đại Việt Nhằm lừa quân Tram Ba Chứ thực sự họ sợ mà chạy từ lâu rồi Đang giữa lúc trời quang mây tạnh Mặt trời hoe hoe nắng Bỗng có trận mây mù lướt qua Lập tức cả bầu trời chìm trong một màu trắng sữa Cách ba bước không còn nhìn thấy mặt nhau nữa Chế bồng Nga tái mặt Ông vội hạ lệnh cho tả hữu nội trống dừng quân Và cho gọi hàng tướng Nguyên Diệu đến trước trướng hỏi khanh nói ta nghe Ở Đại Việt có vị cao tăng nào có tài hô phòng hoán vũ không? Nguyên Diệu chính là em đế nghiễn Linh Đức Vương mới vừa bị quý ly hại năm trước Chạy sang hàng trăm ba Và muốn nhờ tay chế bồng Nga Giết Quý Ly để rửa hận Nghe chế bồng Nga hỏi Chưa kịp suy nghĩ Nguyên Diệu đáp luôn Đại Việt Các hòa thượng có tài hô phong hoáng vũ Nhiều vô số kể Thật thế chăng? Khanh kể tên vài người ta nghe Nguyên Diệu đọc văn vách uhm, Không lộ thiền sư Mãng giác đại sư Giác hải thiền sư, vang hạnh thiền sư Chế bồng Nga vội đưa tay ra ngăn không cho Nguyên Diệu nói nữa Ông hỏi Ta muốn biết Có phải mù khói đầy trời kia là do pháp thuật của các cao tăng không? Ờ, dạ, à, điều ấy thì Nguyên Diệu tôi không biết Thế, những thiền sư có tài hô phong hoáng vũ như Khanh vừa kể tên đó Liệu khanh có thể dẫn ta tới yết kiến một vài vị không? Nguyên Diệu lắc đầu, ừ, gặp làm sao được? Tại sao? Các vị ấy viên tịch cách đây mấy trăm năm rồi. Chế bồng nga nhíu đôi mi, tỏ vẻ khó chịu, hỏi như gắt: Sao người dám mạn sượt, dám lốm ta? Trong khi ta muốn biết các thiền sư các đạo sư có tham gia với quân triều đình dùng pháp thuật chống lại quân chăm bạ thì ngươi lại nói đến những kẻ đã chết hàng mấy trăm năm chế bồng nga không tiếp chuyện nguyên diệu nữa ông sai các tướng đốc xuất quân sĩ phải ráng sức phòng bị kẻo quân đại việt nhân trời mù mà tập kích khoảng non trưa mặt trời lên tới ngọn tre ánh nắng xua loãng mây mù và gió hiu hiu làm bầu trời trong trẻo tầm nhìn thoáng đảng tới năm bảy dặm quân sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng chế bồng Nga lại không muốn tiến binh nữa ông ngập ngừng bởi ông tin rằng thần Siva đã mách bảo ông nên làm cho mây mù ngăn trở đường đi và như vậy chắc chắn là bên Đại Việt đã rải quân phục từ trước chế bồng Nga quyết định quay trở lại đánh vào hoang ái và Hóa Châu. Chẳng ấy, tuy quân ta chưa giao chiến với quân giặc, nhưng chúng đã vội vã rút đi, khiến oai danh của viên tướng trẻ Trần Khắc Chân vang dội khắp Thăng Long, khắp trong quân. Trần Khắc Chân không vì thế mà kiêu mạn, trái lại, ngày ngày tước quân ra sức luyện tập quân cơ, đêm lại trong đàn đọc binh thư yếu lược của đức ông Trần Hưng Đạo. Khát Chân cũng đọc lại các sách viết về thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão, tiểu tướng quân Trần Quốc Toản đã tạo lập được những đội nghĩa binh cực mạnh với tinh thần hữu ái phụ tử chi binh. Vì thế Trần Khát Chân càng thân mật gần gũi với từng người lính dưới quyền, lại hỏi han gia cảnh họ, ai có khó khăn gì đều tận tâm giúp đỡ. Bởi thế chỉ trong thời gian chưa đầy một vụ lúa mà đội quân long tiệp của viên tiểu tướng Trần Khát Chân đã mang tầm vóc của một đội hùng binh. Trần Khát Chân vẫn lấy vùng sông Hải Triều làm chiến trường chính, bởi nơi đây mặt nước rộng bao la, sông chia nhiều ngã, ngòi, đầm, kênh, rạch chi chít, thuyền quân nước ngoài một khi đã giao tranh Lại bị dồn vào, ngã sông lạ Thể nào cũng mất phương hướng Đúng lúc ấy, gặp quân phục nữa Thì chưa đánh, đã phải hàng Trần Khát Chân đã nuôi bổ được một đội quân hùng sói Ai ai cũng một lòng phấn khích Mong có thời cơ lập công với nước Tìm được nơi làm chiến trường đỏ sức Trần khát chân bắt quân tập đi tập lại cho thuộc hết địa hình sông rạch, lại cho luyện bơi, luyện lặn suốt ngày trên mặt sông sâu, hoặc trong đám bùng lầy, cõi lát. Quân lính mình trần trùng trục, da đen bóng như đồng hung, mỗi người chỉ mang một manh khố, chân, tay, đùi, ngực, xâm đầy những dao long cùng các loài thủy quái dữ dằn. Lại nói về chế bồng Nga, Sau khi giết Inva chiếm trọn Cặp Ngọc, lại giết luôn Lưu Nương Tú, lấy hết ngọc vàng của nàng đem từ Đại Việt sang, giết vua Duệ Tông, bắt sống vương tử Húc, lại đem quân vào Thăng Long như đi vào chỗ không người. Trong lòng ông đã dấy lên niềm kiêu hãnh và nuôi chí chinh phục Đại Việt, chia thành quận, huyện để cai trị. Ông đã làm cho người Đại Việt hoang mang hải sợ trên dưới đã lắm kẻ chia lòng, vì vậy mới sinh ra các cảnh đàn, vua quân, tôi giết nhau khiến triều đình trao đảo. Đổ của Chế Bồng Nga cũng Hải, thừa biết, do hiện Đại Việt là miếng mồi ngon béo bở, cả cham Ba và Trung thì... Hoa đều muốn sâu xé. đều Chế Bồng Nga ngờ vật là tại sao đến bây giờ Trung Hoa vẫn chưa đồng binh, hoặc giả họ trường kỳ mai phục để cho hai bên đánh nhau chờ cơ hội họ sẽ nhảy vào và chỉ phải đánh với một bên đã suy yếu chế bồng Nga xét định về mu toan của nhà Minh thật là sáng suốt song còn việc ông ta chưa toàn thắng ở Đại Việt thì lại không nhận ra trước hết cham ba có đội hải binh mạnh có thể ra vào Đại Việt dễ dàng nhưng chiếm giữ lấy đất ấy thì đội hải binh của ông không làm nổi Hơn nữa, sức quân của Đại Việt tuy có suy yếu là bởi vua Quang, tướng uy suý ngu hèn Nhưng tinh thần của quân đội đã từng ba phen làm cho vua tôi nhà đại nguyên kinh hoàng Thì chưa phải đã mất hẳn Cho nên, ở nơi nào, đạo quân nào có tướng giỏi, biết chăm sóc, vỗ về, sĩ tốt Thì sức mạnh thời trùng hưng lập tức trỗi dậy ngay Còn về nội tình Champa thì sao? Champa, từ khi giết được Duệ Tông, đánh tan đội quân xâm lược trên mười vạn người ngay trên đất chim, thì lòng người thảy đều phấn khích. Chế bồng Nga được tôn vinh như một vị anh hùng vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nước Champa. Nhưng chế bồng Nga, vì say men chiến thắng nên đã kéo toàn dân vào một cuộc trường chinh không thời hạn. Sức người, Sức của đổ ra nuôi một đội quân quá lớn Mà các chiến thắng tinh thần Không thể nào bù đắp vào những mất mát về người Những thiếu hụt về tiền bạc Về lương thực ngày một trầm trọng Dân tình chán nản, Nạn đói, đe dọa Cướp bóc, giặc giả, loáng thoáng đã nổi lên Và nữa, chế bồng Nga là người tàn ác Giết dân cũng như giết thuộc hạ không chờn tay Nếu như ai đó dám hỗn hào làm trái ý ông Từ Đại Việt về chưa ấm chỗ Chế bồng Nga đã lại nhớ thằng Long Ông Hạ Chiếu sai tướng là Ngài Phải gấp gấp lên đường Lần này theo ông Phải triệt bỏ hoàn toàn hải binh Đại Việt Để vùng biển này, sông nước này Chỉ có hải binh Champa làm chủ Vì vậy bao nhiêu lực lượng tinh nhuệ Bao nhiêu chiến thuyền lớn Đều được huy động vào trận Chế bồng Nga nói như tạc từng lời của ông ta Vào lịch sử Các người nên nhớ Trận này ta làm có thủy binh Đại Việt Để rồi trận sau Ta làm có các chúng quân trên bộ của họ Ta sẽ chia Đại Việt cho người Minh một nửa phía Bắc, nửa phía Nam vĩnh viễn thuộc về ta. Tiếc rằng sức ta chưa đủ mạnh để gạt bỏ con sói già Chu Nguyên Chương, nhưng rồi các con ta sẽ làm được điều đó. Trước sau, Đại Việt cũng phải thuộc về Champa. Đúng ngày 5 tháng Giêng năm Canh Ngọ, năm 1390, đội thủy binh của chế bồng Nga làm lễ xuất phát. Đại tướng La Ngai lĩnh ấn tiên phong. Tiểu tướng bà Lậu Kê được gọi đến sai phái ở trung quân. Hàng thần Nguyên Diệu cũng cho dự bàn các việc trong quân và được ở gần hoàng thượng để hỏi han những điều cần biết về Đại Việt. Ngày 21 tháng 2, toàn bộ binh quyền Cham Ba đã bào tới cửa Đại An. Chế bồng Nga sai danh cờ, xí. Trống chiên khua đập náo cả một vùng trời biển bao la Lần này, chế bồng Nga quyết giao chiến Quyết tự chiến để tiêu diệt sạch sành sanh thủy Các binh Đại Việt Các Nhà vua cho khua náo mà không cần nghi dấu Bởi chế bồng Nga thừa biết sức mạnh quân thủy, thủy của nước này Thật tình, ông muốn binh ông được giao chiến từ hải khẩu Khi binh thuyền của quân Chim vào hết cửa Đại An thì có một tóp thuyền nhẹ của thủy quân Đại Việt ra khiêu chiến. Tướng Tiên Phong là Ngài lập tức xuất 30 khinh thuyền ra nghênh địch, lại sai hai đội thuyền lớn tiếp ứng. Quân Chim Thành thuyền nhẹ, chèo khỏe, đi nhanh lướt như bay trên mặt nước. Khoảng cách giữa hai đội quân ngắn dần, cho tới khi hai bên nhìn rõ cờ hiệu của nhau, Thì chiến thuyền của quân Đại Việt quật vào một nhánh sông nhỏ mà không kịp bắn một phát tên nào. Quân Chim Thành hò reo đuổi đánh. Quân Thám về báo cho Trần Khát Chân biết, binh thuyền của quân Cham Ba ken kín hơn 30 dặm sông, khí thế bừng bừng, đi tới đâu cũng hò reo thách đánh. Được tin, Trần Khát Chân sai thêm nhiều đội khinh thuyền đi khiêu chiến nhưng chỉ được đánh thua rồi bỏ chạy. Quả nhiên, với cách đánh đỡ đó lại thêm không có quân phục ven bờ, càng làm cho chế bồng Nga vẫn tin quân Đại Việt run sợ kéo nhau về cố thủ tại Thăng Long. Tới ngày 23, thì Đại quân Cham Ba đã tiến gần sát tới cửa Hải Triều. Cửa sông này rộng mênh mông, dòng chia nhiều ngã, Chế bằng Nga cho đại quân dừng lại, lập đội tiên phong viễn thám cực lớn. Nhà vua sai lập tức, phải lập xong binh đội gồm 100 thuyền, chia làm 3 mũi cùng tiến vào ba nhánh sông để thăm dò địch. Sau đó là hậu quân tiếp ứng. Trong khi hầu khắp các đô tướng lo thuyền bè, chiến binh, chiến cụ tốt nhất, Để vua lập đội tiên phong Thì lại có những đô tướng Do rối trí Không theo kịp lệnh vua Khiến chế bồng Nga nộ khí sung thiền Nhà vua ban lệnh Đúng giờ máu Đô tướng nào còn chưa có thuyền đến hội Sẽ bị chém bêu đầu Để giữ nghiêm quân lệnh Bà lầu Kê Tuy là triều thần của chế bồng Nga Lại được gần trung quân Nhưng vì chậm chạp lại để các thuyền phía dưới vượt lên chặn mất đường đi. Y biết không thể nào kịp giờ hội quân, mà không kịp thì có nghĩa là chết. Bởi chế bồng nga chưa bao giờ có ngoại lệ. Trong lúc quân đông chen lớn hỗn độn, bà lầu kê sai chèo thuyền ghé vào bên bờ lâu sậy, rồi chạy miết vào làng. Nhưng mới chạy được một đoạn đáp bị quân phục của ta bắt gọn. Trong đám hàng binh có kẻ nói được tiếng đại Việt nên bà Lâu Kê đòi cho gặp ngay quan quân để hiến kế bắt sống chế bồng Nga. Đám lính tuần bèn lấy ngựa kèm bà Lâu Kê về ra mắt tướng quân Trần Khắc Chân. Bà Lâu Kê nói hết số quân, số thuyền cùng thuật đánh của người chim, lại nói thuyền của triều cờ hiệu quốc vương thì không có chế bồng Nga. Cũng không có đại tướng là ngài ở đó, mà những người ấy ở nơi các thuyền có màu sơn nhạt hơn hoặc sẫm hơn thuyền quân một chút. Chỉ người dưới trướng mới nhận ra. Trần Khát chân giữ bà Lầu Kê ở bên mình, hứa sau trận này sẽ tâu lên Thượng Hoàng thu dụng. Khoảng quá trưa thì tiền quân của Chế Bồng Nga tiến thẳng vào trận địa. Theo bà Lầu Kê cho biết, Thì thuyền chế bồng Nga thường đi với Trung quân, nên Trần Khát chân để cho hơn 100 thuyền giặc tản hết vào ba nhánh sông. Chừng hơn một giờ sau, đại binh thuyền chế bồng Nga lọt vào trung tâm trận địa do tướng Trần Khát chân mai phục sẵn. Một loạt pháo hiệu nổ vàng, từ mọi phía, binh thuyền quân ta ẩn náu trong các ngòi, lạch hoặc trong lâu sậy, cối lát, hai bên bờ bãi, nhất loạt sông ra, chặn ngang thuyền giặc hỗn chiến, tiếng trống đồng, trống cái, tiếng loa thét, tiếng quân reo, ảo ạt như trời lông, đất lở. Quân ta mai phục lâu ngày, tinh thần lúc nào cũng mong đánh tan giặc dữ, đem yên bình lại cho dân, cho nước. Quân chim khoảng hơn 10 năm nay, gây không biết bao tội ác, kiêu mạng hỗn hào, xúc phạm đến lòng tự tôn dân tộc đã được trần khát chân khích lệ lòng quân quyết một phen rửa hận quân ta dùng thuyền nhỏ di chuyển nhanh cứ hệ tiếp gần thuyền giặc là ném hỏa hổ rồi quăng dây leo sang đánh sáp lá cà những ánh đao lóe sáng những dòng máu họt lên và những đầu lâu giặc rụng tõm tõm xuống nước sông sâu như sung rụng Những giáo túc búp đa, đâm chĩa Những đoạn đao rút từ vành khố Nhảy bổ vào đám quân chim đang hốt hoảng Đứng tụng vào một góc thuyền Những cặp người đánh lộn Ôm, đẩy, ném, quăng, giằng xé, ghi, đạp Rồi lôi tuột nhau lăn ủng xuống nước Chẳng bao lâu Mặt sông đỏ rực Bởi lửa bén vào các đồ quân dụng Hoặc diêm tiêu, thuốc nổ Bén vào buồm Ván bốc cháy đùng đùng Mặt sông như một bể lửa Và máu nữa Máu xối tuôn trên sạp thuyền Máu chảy thành dòng Quyện hòa trong nước Bốc mùi tanh lợm Dòng sông phút chốc đỏ lờm Như một dòng sông máu Lại nữa Âm thanh hỗn tạp mới khủng khiếp làm sao Tiếng kim khí va đập Trang chát Tiếng trống đồng Tiếng chiên cua dồn dập, ném ra những âm thanh sắc nhọn đến rợn người. Tiếng quân thét, tiếng gầm gào, tiếng rên rỉ, tất cả tạo thành bản nhạc quỷ khóc thần sầu. Trời đã về chiều, trần khát chân từ áo bào đến mũ đầu mâu đều đỏ máu. Mắt chàng rực sáng như ánh sao hôm, nôm chàng hùng dũng như tướng nhà trời. Trần Khát Chân đang nóng lòng tìm bắt chế bồng nga. Lát lát chàng lại quay hỏi bà lầu kê: đã thấy thuyền chế bồng nga chưa? Băm tướng quân vẫn chưa thấy. Tướng quân thử đánh thóc vào cái mán thuyền quay sang sát phía trước mặt kia xem sao. Tôi nghĩ thuyền quốc vương tôi đang được quần chè bọc ở đó. Trần Khát Chân phấn. Cờ cho binh thuyền lao đi độ mười trượng, bỗng bà lâu kê nắm lấy tay ông, rung rung nói Bỗng tướng quân, ở trong số các thuyền sơn xanh kia, chiếc có màu sơn sẫm nhất là chiếc của quốc vương tôi Đây là chiếc thuyền chắc chắn nhất, trái thủ và cung thủ cực khỏe, nếu tướng quân không nhanh tay là nó chạy mất Lập tức trần khác chân cho bắn hỏa pháo vào chiếc thuyền có màu xanh sẫm Thế là từ hai bên bờ sông, các loại sông sảo pháo, ngũ sảo cự thạch pháo ào ào bắn vào mục tiêu đã xác định. Rồi tứ phía, nỏ cứng, tên độc, nhấp tề trút xuống như mưa dông chớp giật. Thương thầy chế bồng Nga, một quốc vương, một dũng tướng có một không hai trong lịch sử của đất nước Champa, Đã làm cho vua tôi Đại Việt Kinh hoàng suốt 19 năm ròng Đã tự trận Trần Khát Chân quyết đánh một trận Rửa hận cho non sông đất nước Nên sức quân ông được nhân lên Tới cả vạn lần Tưởng không một kẻ thù nào Không bị hạ sát Chế bồng Nga chết Bởi hàng loạt mũi tên bắn nghiêm chặt ông vào mạng thuyền Nhiều mũi tên xuyên qua cổ Qua đầu Xuyên từ phía trước ngực Và cả phía sau lưng Ghim đứng ông vào ván thuyền Khen thầy Nguyên Diệu Chỉ một tia lóe sáng trong đầu Y vội lượm thanh mã tấu trên sạp thuyền Chặt lấy đầu chế bồng Nga Rồi chạy ra mũi thuyền Tay giơ cao thủ cấp chế bồng Nga Tay cầm cờ trắng vẫy thuyền Đại Việt Chiếc kim phụng của Trần Khát chân vừa ghé mũi Nguyên Diệu đã nhảy ào về với quân ta Thượng đô quân Long Tiệp với phạm nhữ lạc và đầu ngủ là dương ngang vừa kịp nhận ra nguyên diệu liền hơ đau lia một nhát đầu nguyên diệu rơi bịch xuống ván thuyền cùng với đầu chế bồng nga máu từ cổ nguyên diệu phun vọt lên như một cây bông máu mà thân y vẫn chưa kịp đổ trần khát chân sai quản quân lê khắc kim bỏ thủ cấp chế bồng nga vào hòm Lập tức chở thuyền về báo tiệp với Thượng Hoàng Nghệ Tông ở hành tại Bình Thang, còn mình tự đốc thúc quân sĩ truy đuổi giặc. Chế bồng Nga chết, quân chim tan vỡ, la ngai phải cho quân bỏ thuyền lên bờ chạy bộ cùng đám tàn quân. May có đêm tối che chở, nếu không đội quân xâm lăng, Trên mười vạn tên ấy sẽ không còn một tên nào sống sót. Lại nói binh đội của Lê Khắc Kim về tới bình thang, thì trống đã điểm canh ba. Thượng Hoàng đang say giấc vào đêm. Quân thấy kinh động phía ngoài sông, liền vào đánh thất nghệ Hoàng. Tưởng quân chim tràn tới. Thượng Hoàng mặt sám nguét hỏi, Chạy, chạy đâu bây giờ? vừa đúng lúc đám quân chạy bộ vào báo tin thắng trận một lát sau tướng Lê Khắc Khiêm sai mở hòm bê thủ cấp chế bồng nga đặt trên chiếc mâm đồng trải vuông vóc đỏ vua mừng lắm sai gọi các quan đến xem các quan súng sính trong sắc phục đại trào mặt tươi rói đồng thanh hô thượng hoàng thiên tuế thượng hoàng thiên tuế vua cúi nhìn thủ cấp chế bồng nga nói: ta với chế bồng nga cầm cự với nhau đã lâu, ngày này mới được thấy mặt. các vị hán cao tổ thấy đầu hán vương, vẻ ngậm ngùi. lát sau nhà vua sai lấy hòm gỗ thơm mai táng cho chế bồng nga theo lễ đại vương. Trong khi thuyền của chế bồng Nga bị quân Đại Việt vây chặt, Đại tướng La Ngai từ ngoài đánh thốc vào, Mong giải cứu cho vua, Nhưng không phá nổi vòng vây. Chỉ khi quân Đại Việt đã giết được chế bồng Nga, Chém đầu mang đi, Lúc ấy vòng vây mới tự giãn ra, Và La Ngai liều chết đánh vào cướp được cái xác không đầu, Dẫn quân lên bờ, chạy cùng quân bộ. Chạy đến bờ sông Lô, Thì quân chim dừng lại, chất củi thiêu sát chế bồng Nga Gặp khi có dân binh đuổi đánh Thì xua voi ra đoạn hậu Rồi tung tiền cùng bạc vàng lại phía sau Để khỏi bị đuổi Chạy trốn về tới chim thành Là ngai tự lập làm vua Champa Con chế bồng Nga là chế Mano Đà Nang Và em là chế Sơn Nô sợ bị giết Bằng chạy sang ta xin che chở. Ma Đà Nẵng được phong làm hiệu chính hầu, Sơn nô được phong chức á hầu. Theo phong tục Chăm Ba, chế bằng nga không được đặt cho tro hài trong lăng tẩm hoàng gia mà phải để ngoài bãi tha ma dành cho những người chết bất đắc kỳ tử hoặc thân thể không toàn vẹn. Cũng từ đấy, nước Chăm Ba bại liệt Không bao giờ còn dám ngó dòm Đại Việt nữa. Đến đây đã hết chương 29. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 30 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.